Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tên nỗi cô đơn và tuyệt vọng Cô à đến khóc Tiếng khóc như muốn phá nát màn đêm đen tối Trong hang động ô tịch hoàng Liêu Cô đang tự trách bản thân mình trong lúc này hơn bao giờ hết Lời ra người phải đối diện với cái chết ấy chính là cô chứ không phải lương đạo Chỉ có vậy thì cô mới thấy nhẹ lòng hơn Cô thấy chính mình đã hại lương đạo Lòng bật ra không yên Vì luân quấn không biết bước tiếp theo phải làm như thế nào. Cô chỉ nói một câu như tự an ủi mình trong lúc ngôn từ đang bị hoảng loạn. Cậu đừng bỏ mình mà đi nhé. Mình sẽ không bỏ cậu đâu. Cậu hãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết được không? Không. Mình muốn cậu phải hứa là sẽ ở lại mãi bên mình. Bị gạo to trong trạng thái thù đầm Cô một tâm từ đang rối loạn tươi bởi. Được rồi, mình hứa, mình hứa sẽ ở lại mãi bên cậu, sẽ không đi đâu cả. Lương đạo vừa nói rước lời, thì kiểu vì liền lao vào ôm chầm lấy cô. Đôi tay vì càng lúc càng siết chặt lương đạo hơn, trong sự so thương bị cảm. những giỏi lẽ cứ tuôn trào giản rùa từ khóe mắt của cô. Cô sợ mất lương đạo lắm, như cô biết phải làm sao bây giờ. Cô chỉ thầm ức sao cho thời gian hãy ngừng lại. Để cho khoảnh khắc biên người mình yêu thương này Sẽ mãi mãi ở lại với cô Trưng 27 Vụng đất bị lãng quên Lại lần mưa tỉnh lại Thì thấy mình đang ở một nơi vô cùng tan tối Khắp xung quanh không hề có một chút ánh sáng nào Có thể lọt qua được bóng đêm Bóng đen dày đạp để lọt đến mắt anh Bên cánh tay phải vẫn còn đang vô cùng đau nhức Lầm miễn rằng dùng cánh tay còn lại bóp mạnh lên trên phần tay bị cột. Như muốn chặn cơn đau, đang dần lan tỏa khắp người mình. Đôi chân anh gắn gượng đứng dậy, nhưng dường như nó đã trở nên quá yếu đuối. Sau sự thương tổn vừa rồi, vừa gắn đứng dậy được, thì đôi chân kiệt quay quanh lại khủy xuống, lại lầm gục xuống như một kẻ phế nhân. Anh gạo rú lên như một con hổ đang bị tra tấn và xiềng xích. Lâm quỳ gục đầu trong thảm mai. Anh cố gắng lắng tay để cảm nhận mọi thứ. Nhưng xung quanh chỉ có sự yên ắng đến ghê sợ. Trong bóng tối, anh hiểu ra được rằng mình đã bị cô lập hoàn toàn với thế giới của bên ngoài. nhận định những kẻ sâu đó đã nhốt anh vào một huyệt đảo mà người đời chẳng mấy ai biết đêm. Dù cho sự tuyệt vọng lẫn đau đớn nhiều như bóng tối ở ngay trước mặt mình Nhưng anh vẫn gồng người gạo thét cầu cứu Trong những niềm khát vọng mong mạnh Vẫn chẳng có gì ngoài bóng tối Và tiếng kêu thét của chính mình trôi đi rồi vọng lại Đến 7-8 hồi mới dứt Không lẽ nơi này lại nhiều ngóc ngách đến như vậy ư? Lợi lầm cảm nhận được một điều gì đó Khi tiếng thét của mình hồi nãy Cứ tua tùa vòng lại từ bảy tám phía. Cánh tay của anh đang đỡ đấn lần sợ khắp mọi chỗ xung quanh. Nhưng những thao tác cờ quảng ấy vẫn chỉ như một kẻ mù đang mỏ mẫm giữa rừng hoang. Cánh tay còn lại của anh vẫn chưa tìm được một điểm tựa dù chỉ là một bức tường. Lòng hoang mang trong tuyệt vọng. Lai Lâm hiểu rằng sẽ chẳng còn chút cơ hội sống nào cho mình. Nhưng chật như tới kiểu vì Và lo rằng đám người xấu sẽ làm hại tới vì Nên anh vẫn cố tìm lối thoát Cho đến tận hơi thở cuối cùng Đôi chân đang loạn choang lê đi Thì bỗng nhiên anh ngã nhào về phía trước Vị chân như vừa vấp phải một thứ gì đó Cơn đau này chưa kịp qua Thì cơn đau khác lại tràn đến Cánh tay cuột của anh vừa bị đè mạnh xuống đất Khiến anh thấy xót buốt vô cùng Lại lầm cảm nhận được những dòng máu lại tại viết thương Lại đang ứa ra từng dòng không dứt Căn chặt hai hàm vào với nhau Lại lầm cố nhòi người lại về phía sau Mọi lần sợ xem cái gì đã làm cho mình vừa ngã Cánh tay ruột ruột của anh Đang lần sợ trên mặt đất túi đen như mực Rồi như nó cũng vừa chạm được vào một thứ gì đó Lòng vô cùng bàng hoàng kinh hãi Vì dù mắt không nhìn thấy, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rằng đó là một bộ sưng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net